các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series chuyên việt tiểu lưu manh chương là khắc được bao nhiêu thì khắc ở phần trước thì nhưng ta đã biết cuộc chiến giữa đế tinh và mộng thiên đã dừng lại và hai người này thì đều khuất phục dưới sức mạnh của đạo tràng và bây giờ thì cả đám chuẩn bị dựng phi thăng đài để phi thăng lên thần giới Còn đế tinh thì định chạy đi tìm kho báu của mình nhưng mà không biết rằng là bọn người hứa hằng Hạ Sơn đã thuê ra các thần hầu cuỗng sạch rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà bọn họ muốn khắc cái gì ở đó. Bảo vật của ta đâu? Đế tinh sửng sốt. Bảo vật trong bảo khố của ta đâu? Tại sao lại mất hết rồi? Trước đó coi như bọn họ biểu hiện hài lòng cũng chỉ là một người một món thôi. Tại sao lại mất hết rồi? Ấm chế của trận pháp này cũng không có vấn đề gì Tại sao lại mất được cơ chứ Đế tinh ngây ngốc đi ra khỏi bảo khố Long hạo thế thế lặng lẽ Lấy ra một tấm bảng Ra cắt thần hầu Thần ma kỹ thuật của đạo tràng Trận pháp đại tông sư Loại bỏ trận pháp thần cấp chỉ trong vài phút Đế tinh ngỡ ra Hình như nhân tài của các ngươi hơi nhiều thì phải ơ mà Trang chủ còn chưa xuất quan sao Tại sao không mở ra thương phẩm thần cấp Yên Tuyên Hàn xoắn suýt hỏi Các nàng đang chờ đạo tràng mở ra thương phẩm thần cấp, các nàng phải một bước lên trời, bước vào thần giới, từ đó trưởng sinh bất tử, tuổi thọ vĩnh hằng. Cứ mua một chút ánh sáng pháp tắc trước đã, có ánh sáng pháp tắc này thì cho dù gặp thần linh mạnh hơn cũng không cần phải e ngại, Hạ Sơn nói. Lục hành đạo phụ trách dựng phi thăng đài, ta phải về nuôi chồng thánh dược, nếu như cần thì có thể tới tìm bọn ta. Đoạn thiên bỏ lại một câu. Đế tinh, nhìn ngươi đáng thương như thế, ta mời ngươi xem phim. Long Hạo cảm thấy là mình nên gần gũi với thằng con của thần vương này, trở lên trên thần giới cũng có thể kiếm bộn di sản của cha hắn. Cùng đi thôi, đám người Hạ Sơn đồng thời nói. Thiên Hạ Thái Bình, bản thân cũng phải báo cho người của thiên tộc cố gắng phát triển để kiếm tiền, Thiên Mộng nói. Thiên Mộng không chống lại được thần ma đồng minh, cũng không muốn chống lại, bởi vì con đường mà thần ma đồng minh đi là con đường hòa bình. Nhưng cứ tiếp tục phát triển con đường này, sau này e là nhân gian sẽ phát sinh rất ít trận chiến, Hết thầy võ giả đều đang cố gắng kiếm tiền, hoàn toàn không có tâm tỉnh tranh đấu. Ở nơi Yên Tuyết Hàn đã ban bố pháp luật mới, thành viên của thần ma đồng minh đều phải đóng thuế, dùng để thuê thần ma đạo tràng, gìn giữ sự an bình cho tất cả các đại thế giới. Bên trong thần ma đạo tràng, Giang Tải Huyền vốn đã xuất quan, nhưng nhận được một khoản hoa hồng hắn lại bế quan nữa. Hiện tại đạo tràng không có nhiệm vụ nhân gian hầu như Thái Bình, hắn muốn sớm thành thần để xem đạo tràng có biến hóa mới nào không. Vi Thăng Đài được xây dựng ở Tiểu Thần Giới. Thời khắc này Tiểu Thần Giới cũng bị cải tạo lại, kiến tạo thành một khu vui chơi đẳng cấp lớn nhất thế giới, cũng là trung tâm giao lưu giữa các giới ở nhân gian. Bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tới. Đây là nơi mà thần ma đồng minh cùng nhau chế tạo. Long Hạo thì mang theo đế tinh, xông thẳng tới thế giới đằng sau của liên minh chư thần. Đây là một vài thế giới nhân gian mà bọn hắn chiếm cứ được, trong đó vẫn có một ít tài nguyên. Tương tự đám người đoạn thiên đi tới nhân tộc cao đẳng. Tiên tộc thì do thiên mộng xử lý, toàn bộ sinh linh đều cần phải phổ cập luật pháp, cùng kiến tạo hòa bình cho tinh không. Mẹ nó, đây mới là cuộc sống mà ta muốn, ta không muốn về thần giới nữa. Đoạn thiên vắt chéo hai chân, hắn vừa mới xem Mỹ nhân ngư xong lại đi xem điện ảnh, thực sự vui thích. Đợi ta trở thành thần vương, lãnh địa của ta cũng phải được như thế. Đế tình trầm giọng nói, nếu không phải là không có thần nguyên khí thì ở đây chính là thiên đường. Nhóm lão bất tử của thần giới kia mỗi ngày chỉ biết bế quan tu luyện, cảm ngộ pháp tắc, sớm muộn cũng hỏng hết đầu óc thôi, Hạ Sơn biểu môi nói. Theo lời chàng chủ thì cần kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, tu luyện lâu thì phải thả lỏng. Nữ thần Cầm Hy, buổi trình diễn lưu động tinh không của loli Tiểu Vân Nhi sắp bắt đầu, xuất phát từ chân hư giới, đi vào từng thế giới, vé vào cửa là một điểm thần ma một vé Tin tức trên thiên võng chuyển ra. Lục hành đạo vừa mới đặt tay xuống, đến chân hư giới nghỉ ngơi, bất đặc dĩ than thở. Còn mẹ đó, giết rồi đi hát thật luôn. Khi thăng đài dựng tới đâu rồi, đế tinh hỏi. Còn một tháng nữa, lục hành đạo thở dài một tiếng. Ta mệt rồi, các người ai mời ta đi tắm hơi chứ? Cùng đi thôi, Long Hạo nói. Thánh hỏa tộc vừa mới mở nhà tắm hơi ở ngay miệng núi lửa, nhiệt độ rất ổn. Vậy thì đi thánh hỏa tộc, lát nữa ta bỏ thêm chút thần hỏa vào trong đó. Đảm bảo chân thần cũng có thể sảng khoái cả người Đế Tinh nói Muốn kêu nhân viên phục vụ Thì cần phải gọi ngư nhân tộc Dùng mạo xinh đẹp, thủ pháp lại tốt Các thần ma của đạo tràng đều có phòng riêng Ngăn cách với nhau toàn bộ miễn phí Hiện tại tràng chủ bế quan Ngoại trừ dẫn mấy tên gà mờ chơi phó bản ra Thì trên cơ bản không có việc gì khác Sau này phòng trừng cũng là giữ gìn chị An Lấy lương cố định Các người nói Lúc nào tràng chủ mới có thể xuất quan Trừ bắt giới bĩu mồi nói khi bằng chúng ta giúp hắn một tay, hào thiên khuyển đang gặm một khúc xương lớn, thường thụ tay nghề xoa bóp của ngư nhân tộc nói. mỗi người chúng ta choán một tia thần lực trực tiếp đến thăng cấp tới thần cấp là được. tiết kiệm chút sức lực đi, theo chàng chủ nói nhất định phải từ tốn. gia cát thần hầu híp mắt nói, sẽ có thể đi tới thần giới ngay thôi. lát nữa ta muốn khắc cho mình một đạo pháp trận. là trận pháp gì? mọi người hiếu kỳ hỏi. tụ nguyên trận, trận pháp hội tụ thần nguyên khí. Lên thần giới sẽ tự động hấp thu thần nguyên khí. Ta nghe nói là phi thăng chi hải nó cũng giống như là phi thăng trì vậy. Ẩn chứa đầy thần nguyên khí, còn có thần dịch, chuyển hóa thần thể. Chúng ta hấp thụ nhiều một chút thì mới có lợi cho tương lai. Gia Cát Thần Hầu nói. Thế thì cũng khắc cho bọn ta một cái. À không, khắc được bao nhiêu thì khắc. Hút khô phi thăng chi hải luôn. Gia Cát Thần Hầu trợn trắng mắt. Nếu như Giang Thái Huyền ở đây khẳng định sẽ có suy nghĩ này, Có trận pháp tốt như vậy, nói như thế nào thì cũng phải khắc khắp người. Đến lúc đó tự động thu nạp thần nguyên khí, thăng cấp là điều đương nhiên. Thần hậu, ta cảm thấy sau này nếu như người không sống được nữa, thì làm một thợ xăm hình cũng không tệ lắm. trương mắt giới vừa ngâm nước vừa nói. Sắc mặt của gia các thần hầu tối sầm lại, cái tên đầu lợn nhà ngươi. Nếu không phải không đánh lại ngươi, thì lão tử sẽ dạy ngươi cách làm người Một tháng sau thì phi thăng đài đã dựng xong. Chỗ bế quan của Giang Thái Huyền, một luồng khí xanh tím dâng trào, một luồng khí tức minh mông lan tràn ra. Phù văn trong cơ thể Giang Thái Huyền tràn ngập hội tụ lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một viên tinh thể hình thoi. Đây là thần cách, tiêu chí thành thần. Thần cách ở thế giới này chính là kết tinh tu luyện của một vị thần, là tất cả cảm ngộ tu luyện mà bản thân có được. Oanh một tiếng, phòng vân biến hóa, cảm ứng được lực lượng thành thần, chư thần đồng thời tiến lên, mong đợi hắn đột phá. Hy vọng có thể mang đến sự lột xác cho nạn chàng. Hiện tại rất nhiều người của Thần Ma Đồng Minh đều mắc kẹt ở đại đế đỉnh phong, trong tay đã tích lũy được không ít tiền, cùng lắm chỉ là mua chút thiên địa đan và sáng pháp tắc, nhưng họ vẫn giữ lại một khoản lớn, bọn họ đang đợi combo thần cấp xuất hiện, lấy cách thức tiêu tiền hợp lý nhất để tu thành cảnh giới thần cấp. Về phần cảm ngộ của mình thì tất cả mọi người đều cười ha hả. Thế thì cần cảm ngộ tới khi nào? Mây đen trên trời cuồn cuộn, tối đen như mực, sấm chớp đi đùng. Đan Sen ở trên trời dưới đất chờ đợi kẻ thành thần xuất hiện. Ầm, uhm. đột nhiên vườn thuốc chấn động, Giang Tái Huyền Ngự không bay lên, vạn dặm khí tím ở sau lưng lồng lộng, bình phong màu xanh tràn ngập, hai loại áo nghĩa huyền diệu kỳ dị Đan Sen phá thành lực lượng thuần túy nhất, Kim đỉnh Phật đăng. Phật ảnh màu vàng giờ khắc này nhuốm phải luồng khí xanh, rồi lại có Phật môn và Phật ý kim quang ống ánh hội tụ thành một trường chấn động lôi kiếp của thần cấp. Ầm uhm. Một trưởng làm lôi kiếp nổ nát, lôi kiếp cấp thần nhân này tương tự không ngăn nổi một trưởng của Giang Thái Huyền. Tinh! Ký chủ tu thành thần nhân, đạo tràng sẽ tiến hành đóng cửa ba ngày để đổi mới một phần nhỏ. Cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình ở thần giới để sửa đổi. Tinh! Đẳng cấp ký chủ tăng cao, phần thưởng là một gói quà lớn thần bí, phần thưởng mảnh vỡ hạt giống thần ma đỉnh cấp X2. Tinh! Ký chủ đạt tới cảnh giới thần nhân, mở ra phần mới. Gói quả lớn thần cấp đang trong quá trình phân phát. Khi chủ tiến vào thần giới sẽ lập tức nhận được. Đây là có thêm hạt giống mảnh vỡ sao? Giang Thái Huyền nháy mắt mấy cái mang theo vẻ vui sướng. Nếu như vậy mình lên thần giới, sẽ có ngay một vị thần ma đỉnh cấp tọa chấn. Thần ma đỉnh cấp đó mạnh tới cỡ nào, hắn không biết, nhưng tuyệt đối có thể đối phó với chân thần. Trang chủ. Mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón. Ba ngày sau, phi thăng thần giới, Giang Thái Huyền nói. chủ. Bọn ta muốn hỏi là lúc nào mới mở ra gói thần cấp đây. Đám người Long Hạo nhịn không được mà hỏi. Bọn ta đều đang chờ nó. Sắp rồi, khoảng ba ngày nữa. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Đạo chàng còn muốn đổi mới, nhất định là phải đổi thêm chương của thần. Còn ba ngày, Long Hạo thở dài một tiếng. Thế thì có thể hoãn việc phi thăng được không? Đến lúc đó cùng nhau phi thăng luôn. Lại cùng phi thăng, Giang Thái Huyền sững sở, Sau đó nhìn về phía đám người hạ sơn, "Lẽ nào các ngươi đều đã thương lượng xong, lập tổ đội để đi lên đó? Các ngươi không sợ làm cho cư dân của thần giới kinh sợ hay sao?" Mẹ nó, cường giả thần cấp, tính cả đạo chàng tùy tiện đếm chơi chơi đã có hơn 10 người, tính thêm các thế giới khác, toàn bộ tinh không hơn trăm là cái chắc. Đầu ra hạ giới nào lại phi thăng nhiều cường giả thần cấp như thế? "Chàng chủ, chúng ta đã xây dựng xong phi thăng đài, cùng nhau phi thăng đến lúc đó lên thần giới vẫn ở cùng nhau." Lục Hành đạo mở miệng, Ta dùng tâm huyết dẫn đường sẽ phi thăng đến phi thăng chi hải, gần thành trì của phụ thân ta. Giang Thái Huyền gật đầu, vậy thì càng tốt, lên tới đó có thể đoạt phủ thành chủ của cha ngươi. Nếu lục hành đạo biết suy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ lập tức phá hủy phi thăng đại, có đánh chết y, y cũng sẽ không cùng họ phi thăng. Các người đi trời đi, bàn trang chủ còn có việc. Giang Thái Huyền tiến vào vườn thuốc gieo trồng hạt giống thần ma đỉnh cấp tới dịch dinh dưỡng, lúc này mới mở gói quả lớn ra. Tinh! Khi chủ mở gói quà lớn thu được thần ma tổ kinh, trương thần nhân, trương thần nhân này tự động nhập vào cơ thể giang thái huyền bắt đầu vận chuyển, nhưng đáng tiếc là đang ở chân hư giới không có đủ thần nguyên khí choán ăn tu luyện. Ba ngày dần trôi qua, ngày thứ nhất xuất hiện trương thần nhân cùng với đạo cảnh thần nhân, ngày thứ hai xuất hiện trương thần linh, ngày thứ ba xuất hiện trương cấp chân thần, trương chân thần 10 vạn nguyên điểm thần ma, trương thần linh là 20 vạn, trương chân thần là 50 vạn. Đám người long hạo chờ đợi đã lâu bền vội vàng mua bản thần cấp trương thần nhân rồi bắt đầu trùng kích cảnh giới ngày thứ nhất yên tuyết hàn thành thần ngày thứ hai linh kiếm đế ngày thứ ba long hạo sau đó là đám người thú mà đại đế lần lượt trèo lên thần vị giang tây huyện trợn tròn mắt mẹ nó kiểu này là định gom đủ 100 người thật sao <cười> toàn bộ tinh không bao nhiêu bán thần bao nhiêu đại đế đỉnh phong đều đang chờ đợi ngày hôm nay mấy vị bán thần lão tổ của thiên tộc đột phá Ba vị bán thần lão tổ của chiến thần giới hư hành cũng đột phá. Sau khi đột phá, những người này mặt mày hồng hào tiến vào tiểu thần giới xếp hàng ngay ngắn. Lục hành đạo đứng trên phi thăng đài cầm một quyển sách, Long Hạo đứng ở một bên hô lên. Những người phi thăng xếp thành hàng, báo danh đăng ký trước, đừng có mà tới thần giới rồi lại không tìm được các ngươi. Sắc mặt của Giang Thái huyền co giật, mụ nội nó, các người dắt nhau phi thăng, lên đó để tạo tổ đội à? Sắp phải phi thăng rồi sao? Ta vừa mới đổi chỗ để phát triển một âm thanh trong chảo lạnh lùng truyền đến một nữ tử trả tuổi đứng bên cạnh giang thái huyền dung mạo kinh diễm hơn cả bạch tố trinh y hệt như là mây trắng trên trời mờ ảo như tiên tỷ tỷ một âm thanh thanh thúy truyền đến tràn đầy kinh hỉ một vị thiếu nữ ngự không bay tới quỳnh tiêu ngươi còn nhanh hơn tỷ tỷ một bước nữ tử kia mỉm cười ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tràn đầy sự cưng chiều tỷ tỷ người già chậm rồi nhân gian này đã bị chẳng chủ quậy nát quỳnh tiêu nói Nữ từ trẻ tuổi cười khẽ một tiếng nhưng không có nói nhiều. Giang Thái Huyền nhìn tỷ muội trò chuyện lúc này mới nói, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, hai vị tiên tử, đi tới thần giới còn phải nương tựa và hai vị nhiều. Lần này thì thần ma đỉnh cấp xuất hiện chính là Vân Tiêu nương nương. Vì này thời kỳ phong thần chính là nhân vật dám khiêu chiến cả thánh nhân, không chỉ là đỉnh cấp mà hỗn nguyên kim đấu trên tay nàng còn là thần khí tiên thiên. Mặc dù Quỳnh Tiêu không giống như Vân Tiêu nhưng cũng không thể kinh thường. Kim giao tiễn của nàng chính là thần khí đỉnh cấp có thể sánh ngang với kiểu sĩ đinh ba của chữ bắt giới, nhưng đáng tiếc chữ bắt giới cả này thực sự quá lười không chịu ra sức. Đơn giản thôi, có thể gặp lại tỷ tỷ may mắn là nhờ có chàng chủ sau này ở thần giới có ai dám bất kính với chàng chủ ngươi có tùy ý sử dụng kim giao tiễn Quỳnh Tiêu Sảng Quái nói Giang Thái Huyền Liễu Lưỡi ta biết kim giao tiễn của ngươi có thể tẩn cả những người mặc trang bị cấp chân thần nhưng nếu tùy tiện sử dụng chưa nói đến việc lật tung thần giới làm thịt một vài vị thần linh thậm chí là chân thần cũng không thành vấn đề kim giao tiễn mặc dù không bằng hỗn nguyên kim đấu nhưng cũng là một kiện sát phạt chi khí cực kỳ khủng bố thậm chí uy lực còn mạnh hơn một ít thần khí tiên thiên giang thế huyền không khỏi liếc nhìn thông tin của cặp tỷ muội này thần ma cao cấp quỳnh tiêu là quỳnh tiêu nương nương ấu niên kỳ đại đế đỉnh phong thần công quỳnh vũ kinh thần ma bất diệt thể quỳnh vũ vô cực chính là thứ mà quỳnh tiêu lĩnh hội kim giao tiễn kết hợp với Quỳnh Vũ Kinh để tạo thành Thiên Phú Tinh Thông trận pháp Thần Ma cao cấp có thể kích phát sức mạnh Thần Ma để tác chiến Thần khí là Kim Giao Tiễn Thần khí đỉnh cấp Thần Ma đỉnh cấp Vân Tiêu gọi là Vân Tiêu Nương Nương hay Vân Tiêu Tiên Tử Ấu Niên Kỳ là chân thần đỉnh phong Thần Công là Vân Thiên Huyễn Lục Thần Ma bất diệt thể là Hỗn Nguyên Thần Thể Thiên Phú Tinh Thông trận pháp đỉnh cấp Thần Ma có thể kích phát sức mạnh Thần Ma để tác chiến Thần khí là Hỗn Nguyên Kim Đấu Thần khí Tiên Thiên Thực lực của Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu có thể chưa tương xứng để xưng bá ở thần giới, nhưng tuyệt đối là có thể tung hoành một phương. Trong đó đặc biệt là Vân Tiêu tiên tử đó là chân thần đỉnh phong. Thần ma cao cấp bình thường, giống như là ngao bính, đã có thể trao cả thần linh lên mà đánh. Chớ nói chỉ Vân Tiêu còn là chân thần đỉnh cấp, cho dù là cường giả cao hơn chân thần một cảnh giới, e là cũng bị nàng treo lên mà đánh. Đây chính là thần ma đạo chẳng danh giới trưởng thành của thần ma cấp thấp thì không cao. Đạt đến thần cấp là rất khó mà vượt cấp giết địch, mặc dù trung cấp cũng tạm tạm nhưng không thể vượt cấp quá nhiều. Còn chuyện cường giả cao cấp vượt cấp thì lại rất bình thường, cường giả đỉnh cấp hoàn toàn có thể vượt cấp dễ như trở bàn tay. Trang chủ đã đăng ký xong xuôi, chúng ta có thể phi thăng rồi, âm thanh của Long Hạo chuyển tới. Vậy thì phi thăng thôi, Giang Thái Huyền cũng có chút kích động nhỏ nhỏ, đây là sắp đi giao họa cho thần giới, Ngẫm lại cũng thật là thú vị. Khoan đã! Đế Tinh đột nhiên ngăn cản Long Hạo đang sắp phi thăng, người làm gì vậy? Long Hạo nghi hoặc, lẽ nào người thực sự không muốn trở về sau? Đã nói là người nhất định phải giúp ta đi giành di sản mà. Đế Tinh trầm giọng nói, yên tâm đi, nhân phẩm của Long Hạo ta tuyệt đối là tốt hơn chàng chủ. Long Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt nghiêm túc nói, Giang Thái Huyền sạm mặt lại, mẹ nó, ta có thể nói gì bây giờ? Toàn bộ cái thần ma đồng minh này, ai mà không cho rằng nhân phẩm của bản thân tốt hơn ta cả chứ? Giang Thái Huyền trầm tư, hắn đã trở thành tấm gương về mặt trái của Thần Ma Đồng Minh, làm là những lúc so sánh nhân phẩm, hắn mãi mãi là xếp hạng thứ nhất thấp nhất. Quỳnh Tiêu cũng không nhịn được khẽ nhúc nhích thân thể, đang suy nghĩ xem nên có thu hồi câu nói trước đó không. Nếu như chàng chủ thực sự cầm Kim Giao Tiễn đi thần giới làm càn, sau đó lại đổ thừa cho mình thì phải làm sao? Đế Tinh thở phào nhẹ nhõm, Thần Ma Đồng Minh vẫn lưu truyền một câu nói: Ai mà tin chàng chủ thì người đó là đồ ngu, những người khác thì còn tin được một chút. Đi thôi, Long Hạo đứng trên phi thăng đài, quy áp thần cấp phát ra, hai mắt bắn ra thần quang như xé đôi hư không. Quanh một tiếng, lập tức một luồng kim quang bắn ra tử hư không, trực tiếp tiếp dẫn Long Hạo rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, đám người lục hành đạo vội vàng đuổi theo từng người. Những thần này phi thăng mới tới thần ma đạo chàng, đám người ra cấp thần hầu đi trước, Vân Tiều Đạm Mạc nói. Ta đi cùng với chàng chủ, người đi trước đi. Được thôi, tỷ tỷ. Ngươi phải chăm sóc chàng chủ cho thật tốt." Quỳnh Tiêu khẽ gật đầu rồi bước lên phi thăng đài, sắc mặt của Giang Thái Huyền tối sầm lại, "Ta yếu tới vậy cả?" "Chàng chủ, lát nữa ta sẽ kéo ngươi, đừng có phản kháng, cho dù là thế giới bọn tài thần giới, thần nhân thì đều là những người tầng dưới chót." Vân Tiêu nói. Giang Thái Huyền gật đầu, dưới sự nâng đỡ của Vân Tiêu, bị kim quang tiếp dẫn phi thăng thần giới. Ngày hôm đó thần ma đồng minh cùng nhau phi thăng, toàn bộ quá trình được livestream trên Thiên Võng, mọi người vô cùng hâm mộ nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Cái bọn lừa gạt có tiền này cuối cùng cũng rời đi. Ngày khổ của chúng ta rốt cuộc kết thúc. Trước hết trở thành chân thần, rồi sau đó lại phi thăng thần giới. Thế giới bao la. Thần hải kim sắc bao vây cả đại lục. Thần hải này chính là phi thăng chi hải. Ở bên bờ biển, 30 vị cường giả thần nhân mặc giáp vàng liếc nhìn thần hải. Người cầm đầu còn là một cường giả thần linh đỉnh phong. Bọn họ là thủ vệ của phi thăng chi hải, cũng là quân sĩ của thần vương. Ra khỏi phi thăng chi hải thì nhanh chóng cút đi Thần linh đỉnh phong quát một vị thần nhân vừa mới phi thăng <cười> Thần nhân này không dám phản bác Bởi vì thần uy của đội kia quá mạnh Nếu anh dám động thủ sẽ lập tức bị chấn áp và giết chết Ở phi thăng chi hải hầu như mỗi đoạn thời gian đều sẽ có người phi thăng Chỉ là không nhiều. Có rất nhiều nhân gian hạ giới Nhân gian này không có người phi thăng Thì nhân gian khác lại có Phi thăng chi hải quấy động Một vị long xà cấp thần nhân xuất hiện trong phi thăng chi hải Cảm nhận được thần dịch vô biên vô tận ở chung quanh tự động tiến vào cơ thể, cương giả thần nhân này vui mừng khôn xiết nhưng chẳng mấy chốc đã khóc lên. Mẹ nó, lỗ rồi, quá lỗ rồi. Phi thăng chi hải ở đây, vậy mà tự động chuyển hóa thành năng lượng pháp tắc. Cầm miệng, chỉ biết hô to gọi nhỏ, chuyển hóa xong thì cút ra đây. Thần linh đỉnh phong lạnh giọng mở miệng quát, Long giả nọ lập tức không nói gì, đây là thần linh đỉnh phong, hắn có thể thấy, đối phương cũng chỉ là đang thi hành chức trách không cần phải gây sự. Đây chính là thần giới sau, Yên Tiết Hàn loài đầu ra từ trong phi thăng chi hải, mang theo một ít vẻ hiếu kỳ, sau đó nhắm mắt cảm ngộ thần dịch, thu nạp năng lượng. Đội trưởng, vị phi thăng giả này trông cũng không tệ, chỉ bằng đội trưởng cưới nàng đi, một vị thần nhân nói. Thần linh đỉnh phòng khẽ câu mẩy, kinh thường nói, một cả phi thăng từ hạ giới, từ chất thấp kém, há có thể xứng với ta. Cùng lắm thì là một tiểu thiếp vui đùa một chút thôi. Yên Tiết Hàn trong nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo và âm trầm Từ chất thấp kém, không xứng với ngươi, là còn làm tiểu thiếp, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Trước hết cứ nhịn hắn đã, Long Hạo nói, hiện tại đội cả đội còn chưa tới. Một khi đến đây, bọn thần này dám làm cản từ cứ việc thanh toán cả lũ. Trang phục trên người bọn họ khẳng định rất đáng giá tiền. Vừa dứt lời lại có một người nhô ra, lần này là lục hành đạo. Hắn đã sớm chuyển hóa xong, nhưng không vội bước ra ngoài, cứ thế thu nạp thần dịch để gột rửa thân thể. Tiếp đó là các thần như đế tinh, thiên mộng, chiến m Sau đó mới là thần ma đạo tràng, Vân Tiêu, Giang Thái Huyền. Cây đạch, có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người phi thăng như vậy trong một lần? Thần linh đỉnh phong kia sửng sốt, các thần khác cũng sững sợ. Ngàn năm qua mới tổng cộng có bao nhiêu phi thăng giả đâu. Mẹ nó, sao lần này lại nhiều người đến vậy? Âm. Uhm. Sau đó sắc mặt của bọn hắn trở nên đờ đẫn. Thần dịch hệt như lúc xoáy bị cấp tốc thu nạp. Mức thần dịch trong, thần hải cũng hạ xuống khoảng một lóng tay. Đội trưởng, Thầy như ta nghe nói hấp thu thần dịch càng nhiều Thì thần lực càng lớn, tiềm lực càng cao thì phải Một vị thần nhân không rõ lắm liền hỏi Sắc mặt của thần linh đỉnh phong cứng ngắc Nếu nói như thế thì là cũng đúng Nhưng mà nhiều thần như vậy thì có trời mới biết Ai là người hấp thu May mà phi thăng chi hải vô biên vô tận Không sợ bọn họ tiêu hào hết Bằng không đám người kia sẽ phải lo lắng rằng Liệu phi thăng chi hải có thể bị hút khô hay không Một đám thần ngâm trong phi thăng chi hải Trận pháp bên ngoài thân thể lập lèa không ngừng hút năng lượng của thần dịch. Ta không chịu nổi rồi, các người tiếp tục đi. Yên Tuyết Hàn đi ra ngoài. Thần dịch tuy rằng là tốt, nhưng cũng phải lượng sức mình, nếu không sẽ bị bảnh trướng đến mức nổ tung. Sau khi lên bờ, Yên Tuyết Hàn cũng không vội vã rời đi, vì đã bàn bạc với cả đội, cần phải chờ họ đi cùng. Vẫn còn chưa chịu đi, là thực sự muốn trở thành đồ chơi của bản thân à? Thần linh đỉnh phong nhìn Yên Tuyết Hàn, mang theo một tia trào phúng. Nếu như ngươi hầu hạ bản thân tốt, thì à, thần giới này. Tốt nhất là ngươi lên cầm miệng, nếu không thì lát nữa ngươi sẽ rất thảm. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Rất thảm. Thần Linh đỉnh Phong này cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi còn có kẻ đứng sau sao? Ta với bọn họ đi cùng nhau. Yên Tuyết Hàn chỉ vào đám người long hạo. Thần Linh đỉnh Phong hơi xứng sở rồi lại cười gằn Một con yêu thú, phế vật cấp thần nhân. Xem ra, ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh ở thần giới. Ở thần giới này, bản thân xác thực là không biết. Hôm nay ngươi nói thử cho bản thân biết một chút, thần giới này như thế nào. Một tiếng cười lạnh truyền đến một luồng thần uy minh mông cuồn cuộn, thần linh đỉnh phong chấn động mạnh một ngụm máu phun ra, y ngơ ngác nhìn người tới. Chân, chân thần. <cười> còn bà nó, đây không phải phi thăng chi hải sao? Từng thấy qua người trở thành thần linh rồi mới phi thăng, thế nhưng mà còn có người trở thành chân thần rồi mới phi thăng nữa sao? Trốn ở dưới hạ giới bộ vui lắm mà. Có chút nhãn lực, sao? Người muốn ức hiếp đồng bạn của ta Đế tinh chân đạp không ở đến đứng bên cạnh Yên Tuyết Hàn, ánh mắt oai nghiêm đáng sợ. Đồng bạn, thần linh đỉnh phong sững sờ, đồng bạn của nàng không phải con rắn sao? Sao giờ lại lòi ra một vị chân thần? Tất cả bọn họ đều là đồng bọn của ta, Yên Tuyết Hàn kẽ nói. Mẹ nó, bọn phi thăng này đều là người của các ngươi, các ngươi phi thăng mà còn lập tổ đội nữa hả? Chớp mắt trôi qua hơn nửa giờ, lại có thêm mấy vị thần nhân đưa ra đứng bên cạnh Yên Tuyết Hàn bắt đầu chờ đợi. Thần Linh Đỉnh Phong và bọn thủ vệ thần nhân không dám hó hé một câu. Hiện tại bọn họ đang rất sợ hãi. Mẹ nó, ai có thể ngờ được là trong nhóm phi thăng giả này lại có một vị chân thần. Nhưng sau đó thì thần Linh Đỉnh Phong này biết là mình đã sai, sai đến mức ngỡ ngẩn. Còn mẹ nó, đây không phải một vị chân thần mà là mấy vị. Thiên Mộng cũng đi ra đứng cạnh đế tinh, sắc mặt lãnh đạm. Sau đó là ba vị chân thần, Hạ Sơn, Đoạn Thiên, Hứa Hằng. Năm vị chân thần thần linh đỉnh phong kia cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ con mẹ nó có người ở hạ giới tu luyện đến chân thần rồi mới lên đây đầu óc của đám người này không biết có bình thường hay không thần giới rộng lớn thế cỡ nào tài nguyên phong phú bao nhiêu thời gian bọn họ tu luyện ở hạ giới hoàn toàn đủ cho bọn họ tiến bộ càng nhiều hơn ở thần giới chứ năm người này chắc chắn là những lão quái vật đã sống qua vô tận tuế nguyệt ở nhân gian tuổi tác còn phải lớn hơn những chân thần bình thường ở thần giới rất nhiều thần linh đỉnh phong trong lòng thẩm nghĩ trả ta cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên gấp đôi. Long Hạo thở dài một hơi rồi bay khỏi phi thăng chi hải hóa thành hình người ngồi dưới chân của Uyên Tiết Hàn. Mẹ nó, vị thành niên. Đây là con trai của đại nhân vật nào vậy? Vị thành niên đã thành thần. Con mẹ nó, còn phi thăng từ hạ giới nữa chứ. Xem ra lần này đã xông lên thần cấp rồi. Ra các thần hầu mở miệng. Bọn họ còn thiếu một chút nữa mới đến thần cấp. Nhờ phi thăng lên đây mượn phi thăng chi hải để tăng cường thực lực. Tiếp theo là mấy vị thần ma như Bạch Tố Trình cũng bước ra bọn họ cũng trở thành thần nhân ta cũng đi trước giang thái huyền và đặc dĩ lắc đầu hắn hấp thu quá chậm mặc dù thần dịch này không có bão hòa nhưng thần thể đã gần đầy chàng chủ đừng nóng vội vân tiều bỗng nhiên mở miệng làm sao ở cái đờ mở, ngươi muốn làm gì giang thái huyền vừa mở miệng sắc mặt khẽ biến chỉ thấy vân tiều nhấc trưởng vô số thần dịch phun trào hóa thành từng con dao long màu vàng dài cả vạn trượng vọt thẳng vào cơ thể giang thái huyền mẹ nó còn có chuyện này nữa sao Đám người lòng hạo ngây dại. Người đây là gian lận, là bật hách, chơi chít, chơi bẩn. Còn có thể hấp thu thần dịch theo cách này nữa ư. Thần linh đỉnh Phong cũng sững sở. Người không hấp thu được thì đừng có hấp thu, khổ như thế để làm gì. Như vậy sẽ chỉ khán trướng nổ tung mà thôi. Giang Thái Huyền không có nổ tung nhưng hắn hiện tại thực sự có loại cảm giác ăn no bụng. Trong cơ thể không còn chỗ nào mà không có thần dịch. Không những là bão hòa mà còn tràn đầy nữa. Phong. Vân Tiêu điểm tới một ngón tay, vô số thần dịch bị phong ấn trong cơ thể Giang Thái Huyền. Về sau chậm rãi tiêu hóa chúng. Về sau chậm rãi tiêu hóa. Mẹ nó, thần dịch có công hiệu chuyển hóa thần thể, chuyển hóa pháp tắc. Nếu đã chuyển hóa xong thì có lấy thêm cũng vô ích. Làm sao mà tiêu hóa được? Tập thể đội ngũ đứng bên bờ sừng sốt. <cười> Ngay sau đó, Vân Tiêu động thủ, chân đạp hư không. Thần dịch như trường long bay ra từ trong thần hải rót vào cơ thể nàng. Vân Tiêu hệt như một cái động không đáy điên cuồng hút vào thần dịch. Cái gì tới cũng không cự tuyệt, đến bao nhiêu nàng nuốt bấy nhiêu. Ừ. Lần này thần linh đỉnh phong không nảy sinh tâm tư với Vân Tiêu nữa, mà e ngại, cực kỳ e ngại. Người này quá kinh khủng. Một ít thần dịch ở đây ai có thể hấp thu hết, chứng tỏ là tư chất vô cùng khủng bố. Nhưng mà những người này đối với Vân Tiêu dường như đơn giản chỉ như một ngụm nước. Dưới thần ma cao cấp, mặc dù không bạo tay như Vân Tiêu, nhưng tốc độ thu nạp cũng vô cùng nhanh. Phi thăng chi hải đang nhanh chóng giảm mạnh, vốn là giảm xuống một lóng tay, bây giờ đã giảm ba lần. Cái đạch, lẽ nào đám người kia định hút khô thần dịch luôn sao? Thần linh đỉnh phong run rẩy. Từ xưa tới nay ở thần giới, phi thăng chi hải chưa từng khô cạn. Hiện tượng mực thần dịch bị hạ xuống cũng chỉ xuất hiện có hai lần, mà hai lần đó còn không bằng lần này, chỉ thấp cỡ nửa lóng tay, mà hai vị kia cuối cùng đã trở thành thần đế chí cao vô thượng ở thần giới. Bọn người này chẳng lẽ còn vượt qua cả thần đế luôn sao? ta có nên ôm vấp đùi này hay không? Trong lúc bọn hắn kinh hãi thì thần ma cao cấp cũng hấp thu gần xong, chỉ có vân tiêu là thu nạp ngàn vạn thần dịch vào cơ thể, mà sắc mặt không biến hóa tí nào. Tỷ tỷ của người sẽ không phải là muốn đột phá đấy chứ, sắc mặt giang thái huyền co giật. Cảnh giới của vị vân tiêu này không thấp, cũng không thiếu công pháp, nàng thiếu chính là sức mạnh thôi. Nếu như ở trong thần giới, vân tiêu tiềm tu mấy ngàn vạn năm chưa hẳn là sẽ khôi phục toàn bộ thực lực nhưng chỉ ít có thể khôi phục hơn phân nửa, mà phi thăng chi hải này cũng chính là một cội nguồn sức mạnh. Thần dịch của phi thăng chi hải ẩn chứa rất nhiều thần lực, nhưng còn chưa đủ để cho tỷ tỷ khôi phục lại hơn chân thần, trừ phi là hút được vài chục năm, hiện tại chẳng qua chỉ tăng thêm một chút sức mạnh, Quỳnh Tiêu nói. Mẹ nó, hút vài chục năm, hiện tại chỉ tăng thêm một chút sức mạnh sau Lần này không chỉ có bọn thủ vệ bối rối mà cả đế tinh cũng sững sờ. Đừng nói lúc trước khiến thành thần cho dù ông già thần vương quán không rõ sống chết, đến đây cũng không dám hấp thu mấy chục năm ở chỗ này, làm thế có khác gì tự sát đâu, nhưng Vân Tiêu lại có thể. Mấy chục năm mà vẫn chỉ là khôi phục đến mức trên chân thần thôi, nếu như hoàn toàn khôi phục chẳng phải có thể hoành hành toàn bộ thần giới rồi sao? Mẹ nó, chắc là ta chưa tỉnh ngủ, mọi thứ ở đây đều là ảo cả. Đúng vậy, đều là giả, làm sao có thể có người hấp thu nhiều thần dịch đến thế? Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên thương lượng một chút. Vấn đề các ngươi đã tạo thành tổn thương cho bọn ta." Long Hạo đi tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lạnh lùng, bọn thủ vệ ngỡ ra, "Sao bọn ta lại tổn thương ngươi? Bọn ta còn chưa động thủ với các ngươi cơ mà." "Ngày lúc nãy, ngươi nói với bọn ta là Yên Tuyết Hàn chỉ xứng làm tiểu thiếp của ngươi, còn nói ta là phế vật cấp thần nhân." Long Hạo kẽ nói, "Lời nói của các ngươi đã tạo thành tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho bọn ta, khiến cho bọn ta bị ám ảnh tâm lý." "Các ngươi, các ngươi mong manh dễ vỡ như vậy à?" Bọn ta chỉ lắm mồm một câu để nịnh nọt đội trưởng, điều này ở thần giới là rất bình thường mà. Các ngươi muốn bọn ta làm gì?" Thần Linh Đỉnh Phong run giọng nói, "Khai chiến với đám người này ư? Đó là điều bất khả thi, đối phương có tới 5 vị chân thần, không đúng, còn một nhân vật càng đáng sợ hơn, bây giờ còn đang thu nạp thần dịch kia. Trang phục trên người các ngươi là thần khí thì phải." Long Hạo chỉ vào khôi giác vũ khí của bọn hắn mà lên tiếng hỏi. Thần Linh Đỉnh Phong theo bản năng muốn gật đầu, sau đó lại liên tục lắc đầu. "Không phải, không phải." Đây chỉ là đống đồ được chế tạo từ khoáng thạch rác rửa nhất, không đỡ nổi một đòn. Đội ngũ phi thăng chi hải, sau lưng đều có một vị thần vương, trên người đều chỉ mặc thần khí. Vị thần vương nào là chỗ dựa của các ngươi? Đế tinh đột nhiên hỏi. Chẳng phải đây là lần đầu các ngươi phi thăng sau, thần linh đỉnh phong đột nhiên biến sắc. Nếu như là thần vừa mới phi thăng tuyệt đối không thể biết được những chuyện này, đừng nói là trực tiếp hỏi vấn đề về thần vương. Ai rõ thần vương sau lưng ngươi ra? Để xem bản thần có nên nẻ mặt hắn hay không Đế tình đạm mạc nói Người, người rốt cuộc là ai Lúc này thần linh đỉnh phong mới nhận ra Sự bất phàm của đế tinh Người này tuyệt đối là một đại nhân vật Nẻ mặt thần vương Thần linh bình thường tuyệt đối không dám nói như thế Sau lưng của bọn ta là đế thần thần vương Một vị thần nhân vội vàng nói Thần vương chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ Mặc dù thần vương căn bản sẽ không nhớ tiểu nhân vật như bọn họ Nhưng có thể nương nhờ tên tuổi Đế thần à Đế tinh khẽ mỉm cười, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Trước đó bản thân còn chưa tin, bây giờ bản thân đã tin. Lại dám cướp di sản của ta, còn mẹ nó, vậy ta sẽ cướp của các ngươi. Quân thủ vệ ngây dại ra, có chuyện gì vậy? Có kiều án với đế thần thần vương sao? Mẹ nó còn cướp di sản của người nữa. À, là kiều nhân thì dễ giải quyết rồi. Anh em, động thủ, không nên quên hứa hẹn với chúng ta. Bước đầu tiên của công cuộc cướp gật di sản, lòng hạo gào lên. Đoạn Thiên đã ra tay một kích của chân thần những thần nhân này trong nháy mắt bị bắt lại về phần thần linh thì giao cho Đế Tinh Hà Sơn hứa hằng thì ngồi xem cuộc vui hoàn toàn không cần hai gã bảo an ra tay những nữ thần linh như Yên Tuyết Hàn Bạch Tố Trinh thì quyết đoán quay đầu cái đám mặt dày này đã sắp lột sạch cả người bọn họ Các khi lệ trần như nhộng lòi cả cái đèn pin Trung Quốc ra Giang Thái Huyền bình tĩnh lui về sau một chút chuyện này không liên quan gì tới ta sắc trời dần tối mà Vân Tiêu Quẩn chưa dừng lại. Những thủ vệ này đều bị cướp sạch mọi thứ rồi bị trói gô lại như cái bánh tét, để cho bọn họ không thể đào tẩu. Mọi người lặng lẽ chờ đợi Vân Tiêu hấp thu thần dịch. Một đêm trôi qua, mọi người đã bắt đầu không kiên nhẫn, Vân Tiêu mới miễn cưỡng từ bỏ. Không phải là không hút được mà quá hao tốn thời gian, cũng không thể bắt mọi người chờ mãi. Quan thần này xử lý sau đây, giết hay là bán, Long Thạo Thẩm nói: Giao cho ta xử lý đi. Đoạn Thiên mở miệng: Người, mọi người nghi hoặc người muốn chiếm phải không? Cứ giao cho Đoạn Thiên, Đế Tinh nói, hắn thích hợp hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Ồ, mọi người thật sự tò mò chẳng lẽ Đoạn Thiên là chuyên gia trong mấy loại chuyện này sao? Đế Tinh không nói gì, còn Đoạn Thiên thì đi hướng bọn thủ vệ, thần linh đỉnh phòng cầm vẫn quát, bọn ta là người của Đế Thần Thần Vương, các người dám bắt bọn ta, ngươi bản thân là người của Phệ Nguyên Thần tộc, Đoạn Thiên thở ơ nói. Sắc mặt của bọn thần linh đồng loạt tái mét, hoảng sợ nhìn Đoạn Thiên. Ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Phẹo nguyên thần tộc, tiếng xấu ở thần giới ai ai cũng biết, nhưng cũng là một đại thế lực. Kể cả thần vương cũng không dám tủy tiện trêu chọc, đế tình nói. Cho nên giao cho đoạn thiên là tốt nhất. Bọn gian ác này, khổ khổ, đám người này làm như vậy là rất bình thường. Nhận ra thần sắc lạnh lẽo trên mặt của đoạn thiên, đế tình quả quyết đổi rộng. Mọi người cũng nhìn ra, nhìn đoạn thiên vừa nhấc tới gia tộc thì đám người kia liền sợ hãi. Lục hành đạo, đi thôi, tới nhà của người trước, sang tái huyền nói. Hắn vẫn chưa quên phụ thành chủ của lục hành đạo. Đi, lâu như vậy rồi, cũng không biết phụ thân còn ở đó không. Lục hành đạo cũng có chút sầu lo, hắn bị đế tinh lửa đến nhân gian, cũng không biết liệu đế thần có ra tay với phụ thân hắn này không. Đông Lam Thành, nơi này cách phi thăng chi hải chừng ngàn vạn dặm, cũng là thành trì gần phi thăng chi hải nhất. Gia tộc của lục hành đạo ở đây, phụ thân hắn chính là thành chủ của Đông Lam Thành, lục thiên lan. Ngàn vạn năm qua chính là một vị cường giả chân thần, Mọi người vừa bước vào Đông Lam Thành, bên trong thành không khác nhân gian là bao. Rất nhiều quầy hàng, khách sạn, tiểu lâu, chỉ là thực lực những người này mạnh hơn một chút. Người yếu nhất thì cũng có thực lực của thần nhân. <cười> Ngược lại có một vài đại đế, nhưng đó là những bần dân, thổ địa, dân chúng bình thường. Áp lực của thần giới rất lớn, thần nhân bình thường chỉ có thể phi hành trong khoảng cách ngắn. Mặc dù thần linh có thể bay xa nhưng tiều hào rất lớn, chỉ có chân thần mới có thể dạo chơi trong hư không nhóm giang thái huyền cũng không có lo lắng gì lục Hành đạo dẫn đội nhưng chân thần như đế tình trực tiếp phong ấn mọi người trong lòng bàn tay rồi mang theo cô thành chủ của đông lam thành lục Hành đạo ngẩng đầu ưỡn ngực và mặt đắc ý mang theo chút thấp thỏm ai biết hiện tại thành chủ đã đổi người hay chưa tiểu sơn lục Hành đạo đột nhiên nhìn về phía thủ vệ kinh hỉ lên tiếng thiếu thành chủ lục tiểu sơn kinh ngạc nhìn hắn thiếu thành chủ ngài những năm qua ngài đi đâu sao mà không tìm được vậy đi làm chút chuyện Lục hành đạo mơ hồ đáp lại nhưng không nói chi tiết. Phụ thân tả đâu? Thành chủ mới tu thành thiên thần không lâu, đang định mang theo tiểu thiếu thành chủ đi tẩy luyện thân thể. Lục tiểu sơn do dự một chút rồi nói. Tiểu thiếu thành chủ? Lục hành đạo sững sờ, ngay cả việc cha mình đột phá hắn cũng không có tâm tình để ý. Thiếu thành chủ không phải chỉ có một mình ta sau. Hục, thiếu thành chủ, thứ cho thuộc hạ mạo phạm. Từ khi thiếu thành chủ rời đi, thành chủ đau khổ vì không tìm được. Cho rằng là không có người nối nghiệp cho nên muốn thêm đứa nữa. Mười năm trước cuối cùng cũng được tọa nguyện, Lục Tiểu Sơn thấp giọng nói. Lục hành đạo bối rối, nói như vậy, con mẹ nó, ta có thêm một đệ đệ 10 tuổi à? Hình như ta thấy một đế tinh mới, lòng hạo khẽ nói. Lục hành đạo, mặt tối sầm lại, con mẹ nó, ý ngươi là đệ đệ của ta, có thể tranh giành gia sản với ta sau. Có điều nhiều năm không gặp như vậy, tình cảm không thể phai nhạt nếu thực sự bị tiểu đệ đệ đoạt đi gia sản thì lục hành đạo hắn sẽ phải khóc đến đỏ mắt nghe tới đây lục hành đạo liền dặn dò lục tiểu sơn chiếu cố đám người đệ tinh rồi vội vàng tiến vào phủ thành chủ hiện tại hắn muốn đi gặp trà hắn sẵn tiện nhìn thằng tiểu đệ đệ kia xem thế nào thiếu thành chủ đã trở về một tiếng thét kinh hãi chuyển đến vang vọng cả phủ thành chủ hành đạo đã trở về rồi sau sắc mặt của lục thiên lan đang đùa dẫn với tiểu nhi tử ở hậu hoa viên bỗng nhiên vui vẻ một tay ôm lấy đứa nhỏ Cảnh Thiên, ca ca ngươi đã trở về, chúng ta đi gặp ca ca ngươi. Vâng, phụ thân, bé con rất biết điều, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười vui vẻ và mong đợi. Phụ thân, Hải Nhi bất hiếu, rời xa ngài lâu như vậy, ngài nhất định phải cho Hải Nhi một chút gia sản đó. Lục Hành đạo vừa tiến lên trực tiếp nhào xuống dưới chân của Lục Thiên Lan khóc lóc, Lục Thiên làn ngáo ra, mẹ nó, tại sao ta lại có suy nghĩ muốn quất ngươi một trận, biết ngươi nhờ trở về tâm tình đáng lẽ phải tốt, vậy mà con mẹ nó Ngươi trở về là vì gia sản của ta thành Hành đạo, ngươi đã thay đổi. Lục Thiên Lan tối sầm mặt lại mà nói đây là con trai ta ư. Trước đây chẳng phải chỉ có kiếm đạo là được sao? Sao giờ lại trở về muốn gia sản? Phụ thân là do Hải Nhi quá nhớ ngài. Lục hành đạo mặt mày ứa lệ kích động không thôi. Phải là ngươi muốn gia sản của ta mới đúng chứ nhỉ? Sắc mặt của Lục Thiên Lan co giật. Có nhi tử nào mà vừa gặp ông già nhà nó câu đầu tiên là muốn gia sản hay không? Phụ thân, ngài nghe nhầm rồi khục khục, ý của Hải Nhi là những năm qua ngài vẫn khỏe chứ? Lục Hành Đạo vội vàng đổi giọng, nước mắt trên mặt cũng không còn nữa. Dù thế nào thì Lục Thiên Lan vẫn có cảm giác con trai của mình đã không còn là đứa con trai lúc trước, có điều ngàn vạn năm trôi qua, có sự thay đổi cũng là điều bình thường, thế là y thả đứa bé xuống. Đây là đệ đệ của ngươi, Lục Hành Thiên. Chào ca ca. Lục Hành Thiên rất hiểu chuyện một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá Lục Hành Đạo. Lục Hành Đạo nhìn Lục Hành Thiên lại nhìn về phía Hộ Thân, bất thình lình nói ra một câu con ruột hả? Lục Thiên Lan ngáo ra. Tại sao bây giờ ta cứ không thích nghe những gì mà ngươi nói vậy? Phụ tử tương phùng có cần phải chọc tức thằng cha ngươi không? Không phải là con ruột chẳng lẽ ta có thể nhận nuôi nó sao? Thành chủ đại nhân, thiếu thành chủ, tiểu thiếu thành chủ, lục tiểu sơn vội vã chạy tới cùng kính quỷ xuống khắp con mặt đều là vẻ thấp thỏm Người có chuyện gì? Sắc mặt của lục Thiên Lan khôi phục vẻ lãnh đạm mà không nhìn lục hành đạo nữa hắn sợ mình sẽ nổi điên Thiên chủ mang theo mấy vị bằng hữu trở về, nói muốn uống thần trà tốt nhất, ăn thần quả tốt nhất, còn muốn ăn thịt thần thú cấp chân thần. Lục Tiểu Sơn đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn sắp bị đám người kia làm phiền tới mức suy sụp, hắn thật không hiểu là Lục Hành Đạo dẫn theo hạng người nào trở về. Nếu là bằng hữu của Hành Đạo, đương nhiên là đáp ứng yêu cầu không thể thất lễ. Lục Thiên Lan không để ý chút nào mà nói, những món đồ đó phù thành chủ cũng không phải không bỏ ra nổi. Nhưng mà, thành chủ, không sao, ngươi đi chăm sóc khách nhân đi. Cứ tận lực thỏa mót bọn họ. Bàn thành chủ và hành đạo thật vất vả mới gặp lại nhau. Còn có rất nhiều chuyện cần nói. Lục Thiên Lan không kiên nhẫn vất tay. Vâng. Lục Tiểu Sơn cung kính lên tiếng rồi khẽ thở dài. Hy vọng lát nữa ông còn có thể hời hợt như vậy. Hành đạo. Những năm qua người đi đâu? Và mặt của Lục Thiên Lan niềm nở. Lục Hành Thiên cũng tò mò nhìn ca ca của mình. Đối với hành tung những năm qua của Lục Hành Đạo, Lục Thiên Lan không rõ. Dù có phải người tìm kiếm cũng trả thu được chút manh mối nào. Trước đoán tưởng rằng lục hành đạo đã chết cho nên mới muốn một đứa con trai, chứ tới cảnh giới như hắn. Muốn sinh con đẻ cái vô cùng khó khăn, phải dập liên tục. May mà trời cao có mắt, đóng khoảng 9.8.694 tỷ vạn gạch, thì mới có lục hành thiên ra đời. Ai mà biết lục hành đạo lại trở về. Đi nhân gian một chuyến, làm quen được rất nhiều bằng hữu. Lục hành đạo hời hợt mở miệng. Nhân gian, lục thiện làn khẽ câu mày Muốn xuống hạ giới, sợ là người không có năng lực đó, kể cả là thiên thần như hắn cũng không dám nói xuống hạ giới, bởi vì năng lực phản phệ quá mạnh, hắn cố gắng đánh vỡ một lỗ hổng thì cũng sẽ bị phản phệ trọng thương, nếu như cưỡng ép xuống hạ giới thì chắc chắn phải chết. Một lời khó mà nói hết, Lục Hành Đạo thở dài một tiếng, khoảng thời gian đen tối hiện nhân gian, con trai của ngài đã sắp bị người ta chơi đến chết. Càng trách là nhiều năm như vậy người vẫn là thần linh, mặc dù có tiến bộ nhưng quá chậm. Lục Thiên Lan khẽ lắc đầu lại nói người, người đưa người xuống hạ giới là ai? Có thể tới tìm người nữa không? Không sao đâu, Lục Hành Đạo giải thích Đế Tinh là người mời hắn xuống hạ giới Bây giờ đã là người một phe Không thể vô duyên vô cớ tìm hắn kiếm chuyện Chỉ là người mà lúc trước Dẫn hắn xuống hạ giới Thì hắn không dám nhắc tới Đế Tinh vẫn chưa có bản lĩnh này Nhất là vì cha già thần vương của hắn Hoặc là thủ hạ làm Nhưng không biết bây giờ đối phương còn sống hay không Lục Thiên Lan khẽ gật đầu Sau này ngươi cứ ở lại Đông Lam Thành Giáo dục đệ đệ người tu luyện Củng cố căn cơ cho tốt Căn cơ của ngươi vẫn cực kỳ thâm hậu Căn cơ của ta thâm hậu xong vẻ mặt của lục hành đạo ai oán cha ta bây giờ tin ngươi mới lạ Lúc trước giúp ta lên trúc cơ Nói cái gì mà căn cơ của ta thâm hậu Rất ít người trong cung cấp có thể so bì Mà kết quả thì ta đi xuống nhận gian suýt chút nữa Bị người ta đùa bỡn đến phát điên Cà cà chơi với ta Lục hành thiên cười hì hì hiện tại nó mới có 10 tuổi còn đang cái độ tuổi ham chơi hành đạo hai huynh đệ các ngươi về sau phải chung sống hòa thuận ngươi phải chăm sóc đệ đệ cho thật tốt lục thiên lan cương triều liếc mắt nhìn lục hành thiên giao nhi tử nghịch ngợm bất hảo này cho lục hành đạo là cách tốt nhất lục hành đạo là hạng người gì là kiếm sư si, là loại người đặt kiếm đạo lên hàng đầu là người mà ngày qua ngày chỉ muốn đạt thành kiếm đạo đỉnh phong khi bắt tay vào việc dạy dỗ đệ đệ tuyệt đối sẽ là người nghiêm túc có trách nhiệm muốn ăn bơ làm biếng là việc bất khả thi Chị lãn không biết con trai mình này đã thay đổi. Lục hành đạo nhìn tiểu đè đệ do dự một chút rồi hỏi một câu, người có tiền không? Lục thiên lan ngáo ra, lục hành thiên cũng xứng sở. Ca ca của mình lăn lộn ở bên ngoài thê thảm đến vậy sao? Đang nghèo đến nước này rồi cơ à? Vậy mà vòi tiền của một thằng nhóc 10 tuổi như nó? Hành đạo, nếu như người không có thần tệ thì lắt nữa đi phòng thu chi nhận 3.000 ngàn, lục thiên lan nói. Lục hành đạo nghe xong trầm mặc, thần tệ bây giờ còn hữu dụng sao?